là chương một của phần bốn và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương hai của quyển sách a k i o morita và sony kiến tạo nền giải trí tương lai p h i một thế giới ngày mai thế giới sẽ không có cơ may tiến bộ nếu chúng ta t r ọ c c u ô n t r e o những gì mà cấp lãnh đạo của chúng ta đã làm Akio Modita năm 1990, m o r i t a chỉ định no r i o o g a làm chủ tịch tập đoàn sony còn ông chỉ giữ cương vị chủ tịch hội đồng quản trị o g a chính là người mà ngày nào khi còn là một sinh viên đã phê phán những chiếc máy ghi âm do ibuka và m o r i t a làm ra và cũng vì quý trọng tinh thần dám ăn dám nói của chàng thanh niên này mà hai ông đã thu nhận o g a vào làm cho công ty torsuko và trọng dụng về sau sau đó ông đã cùng chính khách s i n t a r o i s h k h a a ra r cho đời tiểu tập u l ậ n g â y sốc t hàm e e những I với Can No n l u ậ n đ i ể m mới mẻ và đ ầ y t í n h phê p h á n đ ố i với cách q u ả n lý n ề n kinh người tế của m ỹ lúc bấy giờ. một đại sứ k h ô n g h m n h ữ n g n ă m đầu t h ậ p n i ê n n ă m 1990, mặc dù đã ở tuổi trên dưới bảy mươi morita vẫn di chuyển thường xuyên đặc biệt là hai tháng trước khi bị đột quỵ năm 1993, ông đi rất nhiều nơi t ừ bản doanh sony ở tokyo ông biden new jersey washington chicago san francisco b r o a d a n g e l e t san antonio dallas anh quốc barcelona và paris cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó ông đã được hội kiến với những nhân vật danh tiếng của thế giới như nữ hoàng anh elizabeth i i chủ tịch hãng general electric ông chuckwell tổng thống pháp tương lai charles richard nghệ sĩ vi cầm isaac stant và nhiều chính k h á c h cùng doanh nhân khác ông cũng đã tham dự hai buổi hòa nhạc tấu hài và một buổi chiếu phim thực hiện bốn chuyến đi trong phạm vi nước nhật hiện diện trong tám buổi tiếp tân chơi chín h ván golf và k h á c h danh dự của một lễ cưới và đi làm như thường lệ tại trụ sở của sony trong 17 ngày n ị c h làm việc chủ yếu của morita từng được quyết định hơn một năm trước một trong những sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 1993 là việc k a s h i hirawa chủ tịch của k a n d a r e n tức hiệp hội doanh nghiệp nhật bản m ờ morita thay thế ông trong cương vị lãnh đạo của tổ chức này k e d a n r e n là hiệp hội kinh tế có uy tín nhất ở nhật bản và hầu hết lãnh đạo các doanh nghiệp ở nước này đều mơ được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch trong lĩnh vực kinh tế người ta c ó việc trở thành chủ tịch k e d a n r e n cũng giống như kế vị ngai vàng hoàng đế vậy các chuyến đi ra thế giới của morita ông như một đại sứ du nhật bản góp phần làm hình ảnh đất nước nhật được tốt đẹp lên trong con mắt của bạn bè quốc tế điều á i âm là ngày 30 tháng 11 năm 1993, được chọn là ngày công bố sự tiếp nhiệm chức vị chủ tịch de c a n d e n của modita cũng là ngày ông bị đột quỵ lẽ ra đó là một ngày kỳ diệu của đất nước nhật bản và o thời điểm mà nền kinh tế đang rơi vào một cơn suy thoái kéo dài modita từng nuôi mộng cải cách nhật bản từng tổ chức những nhóm thảo luận trong giới chính khách doanh nhân công chức nhằm tìm ra những giải pháp khả thi cho đất nước nhiều người cho rằng tình hình kinh tế của nhật bản lúc bấy giờ sẽ khác đi rất nhiều nếu có một người như morita ở vào địa vị người phát ngôn n h ậ n danh giới doanh nghiệp và hoạt động vì sự năng động của nền kinh tế trong một bài viết dài nhan đề akeo morita đăng trên tập san proceedings of the american philosophical society số hai tháng sáu năm hai nghìn lẻ một peterson đã nhắc lại một số kỷ niệm đáng nhớ về morita ông kể rằng vào cái tháng mười một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đầy oan nghiệt đó ông đã có hai cuộc nói chuyện thú vị với morita trong buổi nói chuyện thứ nhất ông gợi ý morita viết một tác phẩm mới tiếp theo quyển tự truyện back in chubbin xuất bản năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu rất thành công của ông ông cũng đề nghị nhăn đề của tác phẩm này sẽ là moses by morita những suy ngẫm của morita trong đó morita sẽ điều lên suy nghĩ của mình về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống bên cạnh đó ông cũng gợi ý người bạn là jason e p s t e i n ở nhà xuất bản random house một nhân vật thuộc hàng quan trọng nhất trong ngành xuất bản ở mỹ nhận xuất bản quyển sách morita sẽ viết ngoài việc gợi ý quyển sách môi trường spy morita peterson cũng có cuộc đàm thoại với morita về ảnh hưởng của internet và truyền thông tương tác trong đời sống ông tỏ ra hào hứng với những vấn đề được nêu ra và đồng ý với peterson rằng nước mỹ đang là trung tâm hoạt động ông sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa ở mỹ để phối hợp công việc với các doanh nhân và các nhà công nghệ học nhưng cơn độc q u y n g à y 30 tháng 11 năm 1993 đã giết chết bao nhiêu dự tính của m o r i t a bao nhiêu mong mỏi của nhiều người trước triển vọng m ộ t sự c ấ p sức hữu hiệu của ông vào việc vực dậy nền kinh tế nhật bản đang ngáy ngủ trong cơn suy thoái năm 1994, b i ế t là m o r i t a không thể hồi phục được nữa chủ tịch sony norio oga quyết định phải tìm một người có khả năng đưa sony tiến vào thế kỷ 21 với tất cả sự tự tin của một tập đoàn điện tử bề thế tại nước nhật và trên thế giới cuối cùng vào đầu năm 1995, ông đã chọn n o b u y u k i ada vào vai trò người lãnh đạo sony như một chiến binh phải giả từ vũ khí khi cuộc chiến còn khốc liệt khi mà những chiến lược mở đường cho một chiến thắng mới đã gần kề morita phải từ bỏ mọi dự định kể từ những ngày cuối năm 1993. c u ộ c sống của ông từ đó là những ngày quay lại với một quá khứ đã trải dài hơn 70 năm trong đó thời gian cống hiến tuổi thanh xuân và bao nhiêu công sức cho hai thương hiệu toshuko và sony đã chiếm đến gần nửa thế kỷ năm 1946-1994. t r ê n cái nền lung linh mờ ảo của những kỷ i niệm quá khứ một thời hai hình ảnh masaru ibuku và akiyo morita luôn hào quyện đang xen nhau họ là hai bạn đồng nghiệp gắn kết cuộc đời nhau cho một lý tưởng tốt đẹp nhất mà cả một thế hệ thanh niên nhật bản luôn ôm ấp đó là sớm đưa đất nước hồi sinh trên đống t r ó tàn từ một cuộc chiến khốc liệt và từng bước vực dậy nền kinh tế để kịp sánh ngang với các cường quốc nam châu những năm năm 1990 đó hắn là i b u k a và modita đã tạo nhìn lại quá khứ của mình với một lòng tự hào khi nền kinh tế nhật bản ngày một khẳng định mình trên cộng đồng thế giới đó là niềm tự hào thuần khiết của những con người k hiến mình không phải cho lợi ích cá nhân hay một tập thể nhỏ hẹp mà là cho cả một đất nước ngày nay khi văn phòng của họ đã trống vắng những người nữ thư ký riêng của họ đã từng hỗ trợ họ qua hàng chục năm trời nay vẫn còn phục vụ ở sony vẫn duy trì thói quen sắp xếp những quyển sách những dụng cụ điện tử đúng vị trí ngày nào của chúng như một sự tự nhớ họ trong những hồi ức của mình Bà s a o người con trai thứ hai của modita vẫn nhớ rõ là những ngày anh còn nhỏ ibuka là người đam mê tàu điện từng là chủ tịch hiệp hội tàu hỏa nhỏ morita thì thích sưu tập đàn organ cơ khí hợp nhạc đàn piano là món đồ chơi ông thích nhất là quả khí cầu bơm khí helium có thể được kiển từ xa mỗi khi đi xa về ít khi morita quên mua những món đồ chơi hay những vật dụng cơ khí mọi thứ hai món một cho ông một cho ibuka những ngày còn nhỏ mỗi khi chạy vào phòng của hai ông masao tưởng như bước vào một kho đồ chơi dành cho trẻ nhỏ Cái、còn á i c làm việc chung trưa nào ibuka và morita cũng ngồi ăn với nhau đôi lúc mời một người nào đó cùng ngồi ăn chung với hai ông tại phòng ăn công ty người này biết rõ cách sắp xếp trong văn phòng của người kia như chính văn phòng của mình trong phòng làm việc của mình ibuka thỉnh thoảng nói với người thư ký cô vào phòng ông morita đi vắng xem còn có bộ tuốt nơ vít ở ngăn cứ thứ ba của bàn phí của n m á y không có những lúc hai người bạn tóc q u ố i tiêu đã thư giãn tại văn phòng bằng một vài ván vật tay với những tràng cười để s ả n khoái như hai chàng thanh niên mấy chục năm về trước dù hai người quý trọng nhau và cũng m ộ t chỉ hướng trong công việc lâu dài nhưng chuyện bất đồng giữa hai cũng không phải là không có những lúc như vậy họ tìm cách giải quyết riêng với nhau không làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác đối với chính sách của tập đoàn trước mặt nhân viên họ luôn c â u chung một tiếng nói không ai dù trong hay ngoài s o n y nghe người này chỉ trích người kia nói về mối quan hệ giữa ibuka và morita cả bà yoshiko morita lẫn người con trai ibuka là makoto đều thừa nhận rằng sự gắn bó giữa hai người bệnh chặt một tình bạn hết sức đặc biệt khi họ cùng đau yếu hoặc người này đến thăm người kia họ ngồi với nhau trong im lặng tay nắm chặt tay nhau những giọt nước mắt chảy dày trên má những giọt nước mắt của tình bạn yêu thương gắn bó của những kỷ niệm cả một thời gian khó phấn đấu bên nhau đủ đá làm mềm lòng mềm những con người sắc đá nhất. Ở họ, không chỉ có những họ, chỉ sắc có thần Ở có bộ với người em trai morita là kazuaki mối quan hệ giữa hai người đạt đến mức không hiểu nổi việc họ đến với nhau là một cơ duyên khó ai tin được cũng cứ những lúc ibuka và morita bất đồng với nhau tuy không có gì đáng kể chẳng hạn n h ư k h ibuka i điều xe của tập đoàn để đi nghỉ ở h o n o l u l u đã gặp phải sự thống trách của morita hoặc morita nổi nóng khi người chỉ huy trực tiếp của mình bảo trợ cho một người quen biết nào đó đôi lúc bất đồng cũng xảy ra trong lĩnh vực quản lý n h ư k h ibuka i gần như đưa s o n y vào tình trạng phá sản và những năm đầu thập niên năm một n bởi việc không chịu từ bỏ công nghệ Stromalton đầy bất chắc trong việc sản xuất máy thu hình màu dù đứng trước những tình huống sống còn như vậy và phải giảm thiểu thua lỗ trong một tình thế gần như tuyệt vọng vẫn không hề c ó chuyện morita nảy sinh ý nghĩ hất chân ibuka morita vẫn luôn cho rằng mình có trách nhiệm phải bảo vệ ibuka người mà ông vẫn mô tả như một tâm hồn thuần khiết và giản dị morita luôn bày tỏ sự khâm phục ibuka coi ông như một trong những người nhạy bén tuyệt vời trong đ ỉ n h vực công nghệ có một giai thoại cũng đang nhớ đó là khi đã bước vào độ tuổi bảy mươi ibuka sinh năm 1908. m ỗ i khi t rời trụ sở ibuka vẫn đi một mình một lần tại nhà ga xe lửa tokyo ông đi vào nhà vệ sinh công cộng và bị một người lạ mặt nhận diện ra ông rồi lên tiếng chào chỉ có thế nhưng khi morita nghe tin này vội vàng báo động và cắt cử một nam nhân viên luôn bám sát ibuka mỗi khi ông đi ra ngoài trong cuộc sống riêng morita luôn có tham vọng đạt được những thành tựu cá nhân và được mọi người nhìn nhận song trong mối quan hệ với ibuka ông biết quên mình hideo morita nhìn thấy ở cha anh lòng tận tụy của một đứa em dành cho người anh lớn của mình anh cho rằng vì bố anh là con trưởng trong một đại gia đình có nếp sống cổ xưa và được nuôi dưỡng như một ông hoàng mà những người như thế thường nuôi trong tiềm thức của họ niềm khao khát của một người anh chính hideo cũng là con trưởng nên anh chia sẻ với bố anh niềm khao khát đó trong mối quan hệ giữa morita với xã hội phương tây một điều đã trở thành đương nhiên khi sony hội nhập với thế giới bên ngoài morita cũng có những kỷ niệm sâu sắc điều này được ông kể lại trong chương cuối cùng của tác phẩm made in j a p a n năm 1962, s a sau khi công ty sony mỹ tức sonam vừa tròn hai tuổi và mặt hàng tv transistor của sony đã được thị trường chấp nhận với một triển vọng tiêu thụ ngày càng rộng lớn thì ủy ban truyền thông liên bang mỹ fcc đã có một quy định đẩy m o r i t a và các đồng nghiệp vào một tình thế khó khăn đó là quy định tất cả tv bán ra trên thị trường mỹ đ ề u phải lắp đặt bộ thu tín hiệu uhf siêu cao tầng và vhf cực cao tầng mặc dù vào thời điểm trên có rất ít đài truyền hình phát tín hiệu uhf lúc ấy sony đang sản xuất các kiểu dáng tv thật gọn nhẹ trong đó có nhãn hiệu nổi tiếng trumi tv là một loại tv dài binh có màn hình bốn inch do đó việc cài đặt thêm bộ thu tín hiệu uhf là cả một thách thức lớn mặt khác số tiền đầu tư thêm cho kỹ thuật này làm tăng giá thành sản phẩm không được bù đắp một cách tương xứng bởi hiệu quả của việc sử dụng kênh uhf vì như trên đã nói lúc đó dạng tín hiệu này còn xuất hiện quá thưa thớt trên các hệ thống truyền hình điều đáng nói nữa là ông n e w t o n mino chủ tịch của fcc lúc bấy giờ rất quan tâm đến nền kinh tế nhật bản trong một hội nghị morita và mino được giới thiệu với nhau và morita đã phát pháo không khoan nhượng thưa ông mino tôi không ưa ông trước khi chúng ta gặp nhau ông đã gây cho tôi bao nhiêu phiền nhiễu câu nói nửa đùa nổi thật được ông mino đón nhận một cách nghiêm túc ông muốn nghe thêm những lời giải thích và được morita kể lại câu chuyện về các quy định của fcc đang gây khó khăn cho tập đoàn sony từ đó hai người trở thành một đôi bạn tốt và khi bay sang washington để giới thiệu sản phẩm mới là máy thu phát băng hình vtr nhãn hiệu y o u mattis morita không quên mời mino đến tham dự buổi lễ lúc đó mino hỏi xem ông có thể mời thêm một người đến dự buổi lễ không và sau khi có sự đồng tình của modita ông đưa đến một nghi thách có cái tên quen thuộc là henry kissinger khi ấy đang là cố vấn về chính sách của nhà trắng một tình bạn đầm thắm giữa modita và kissinger đã nảy sinh trong một tình huống bất ngờ như thế theo lời của mino w nói với modita ngày hôm đó trong tương lai kissinger sẽ trở thành một nhân vật rất quan trọng của nước mỹ tuy nhiên lần gặp đó giữa hai người chỉ kéo dài khoảng 15 phút hai năm sau khi henry kissinger đã là ngoại trưởng hai người gặp lại nhau trong một buổi chiêu đãi tại tokyo và morita cảm thấy vui khi kissinger nhận ra ông ngay kissinger vồn vã chào ông trước chào ông morita câu chuyện của hai người xoay quanh những vấn đề thương mại trong quan hệ nhật mỹ từ lâu nhiều dư luận công h a i về nhật bản được loan truyền tại mỹ do sự thiếu cân đối trong cán cân thương mại song phương nhiều người lên án nhật tuôn hàng hóa ồ ạt sang mỹ Và、điều này góp phần làm gia tăng nặng thất nghiệp ở mỹ một số nhà sản xuất ở mỹ thăng tiên là họ không thể cạnh tranh với hàng nhật và thị trường nhật đóng cửa với hàng hóa của họ morita nhận thấy nhiều lời cáo buộc không công bằng song cũng có những sự thật trong đó trong buổi chiều đại đó ông kissinger đã đứng ra ở một nơi riêng biệt và nói chuyện với nhau hồi lâu ông đã nói với kissinger thưa ông kirk singer ông biết đó người nhật chúng tôi cảm thấy rất gần gũi với nước mỹ chúng tôi cảm nhận điều này trong một thời gian dài và đó là lý do tại sao một cuộc chiến trở thành một bi kịch khủng khiếp đã không bao giờ xảy ra nữa điều tôi quan tâm hiện nay là ở mỹ đôi khi quý vị đánh giá sai và đã coi bạn là thu xét về cơ bản nhật bản là một người bạn son sắc của nước mỹ trong hơn một trăm năm qua không kể một cuộc chiến tranh có tính ngoại lệ chúng ta đã liên kết với nhau trong một thỏa ước phòng vệ chặt chẽ chúng ta đang là những quốc gia tự do của thế giới và sự hiện diện của một quốc gia ổn định về chính trị và vững mạnh về kinh tế sẽ góp phần vào an ninh của khu vực châu á thái bình dương và điều này có tính sống còn đối với nước mỹ mấy tuần lễ sau buổi gặp modita nhận được một bức thư của k i s s i n g e r cho biết ông cảm thấy ấn tượng về cuộc đ ố i chuyện giữa hai người từ đó kissinger thường bay sang nhật hai người có nhiều dự gặp lại nhau và morita cũng thường giới thiệu kissinger một cách không chính thức với một số người có món mặt trong chính quyền hay giới doanh nghiệp nhật kissinger rất quan tâm đến tương lai của nước nhật năm 1985 t r o n g một buổi tiệc buffet nhỏ tổ chức tại nhà morita có dịp giới thiệu với v i ệ n ngoại trưởng mỹ thế hệ thứ hai của một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhật bản để ông hiểu các nhà lãnh đạo tương lai của nước nhật đang nghĩ gì với tư cách một công dân nhật bản kết thân với một số nhân vật trọng yếu trong xã hội mỹ m o r i t a có nhiều dịp nói lên chính kiến quan điểm của kinh tế của tập đoàn sony nói riêng và người nhật nói chung giúp mang lại sự hiểu biết cho cả hai phía trong thời gian sống ở mỹ ngoài henry kissinger đã trở thành một người bạn ông còn có dịp tiếp xúc với nhiều viên chức cao cấp khác trên chính trường như ngoại trưởng kurus fans bộ trưởng quốc phòng harold brown kido Sosk, thành viên hội đồng quốc tế morgan về sau là ngoại trưởng trong chính phủ ronald Reagan cuộc đời của akeo morita không có nhiều sóng gió không có những cuộc phiêu lưu những mối diễm tình éo le gây cấn như nhiều, nhiều danh nhân khác nhưng cuộc đời của morita là cả một chuỗi phấn đấu dài cho một trong những thương hiệu lừng lẫy của cả thế giới và cho sự phồn vinh của một đất nước đang hồi sinh trên những hoàn toàn độ nát của chiến tranh bằng chính cuộc đời mình bằng những nỗ lực không mệt mỏi và đầy tính sáng tạo m o r i t a đã gửi lại cho thế hệ hôm nay những bài học về tình yêu đầm thắm và sâu sắc về một nhân cách rất ruita về một nhân cách rất m o r i t a một nhân cách chỉ có thể cảm nhận bằng chính trái tim của những con người biết trung động trước cái đẹp lẽ phải và sự công bằng trong cuộc sống quan điểm của m o r i t a trong vấn đề quản lý một doanh nghiệp là một quan điểm mang đậm tính nhân văn nó xóa nhòa ranh giới giữa ông chủ với giới công nhân trong đó những người ở các cương vị khác nhau cùng kề vai gánh vác một trách nhiệm chung và cùng chia sẻ một số phần của cộng đồng nơi họ là những thành viên bình đẳng nên một huyền thoại ở modeta ta nhìn thấy một tấm lòng yêu nước xuyên suốt cuộc đời ông thông qua những hành vi tưởng chừng như rất bình thường cách thể hiện lòng yêu nước của ông không ồn ào không mang tính khẩu hiệu song là rất thiết thực cụ thể ngay từ những dự tính ban đầu cùng masaru ibuka thành lập công ty toshoko tiền thân của tập đoàn sony người ta cảm nhận được ở ông một chí hướng không phải tìm sự no ấm cho riêng mình mà góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh t r ê n cơ thể một đ ứ c nhật đã không còn sức đề kháng ý thức thời tuổi trẻ của morita là ý thức của sự dấn thân vì sự hồi sinh của đất nước là con trưởng của một gia đình quý tộc chỉ cần tiếp tục quản lý cơ nghiệp sản xuất trụ sa k e của dòng họ một trách nhiệm chính mà bất cứ người con trưởng nào cũng không thể thoái thác thì morita ông đã có thể sống một đời no ấm song ông đã bỏ quyền thừa kế quyết lao tâm cầu tứ với một nhóm anh em cùng chí hướng tưởng h i ệ m từng cách chế tạo băng từ từng kiểu dáng máy ghi âm tìm một chỗ đứng vững vàng cho những thương hiệu made in chabin trên thương trường thế giới khi đặt chân lên đất mỹ lần đầu tiên năm 1953, m ố i bận tâm lớn nhất của ông là mang công nghệ nước ngoài về cho xứ sở người ta còn nhớ câu chuyện ông đến t r i n sân ga in hovê i n hà lan tần n g â n nhìn pho tượng của tiến sĩ phillips người xây dựng một thương hiệu radio đ ứ c tiếng toàn cầu mơ ước và tin tưởng vào một ngày những thương hiệu m a d e in j a p a n cũng đạt được thành công như chính philips trên thương trường thế giới nhưng có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất về modita là việc ông đã thẳng thắn từ chối hợp đồng béo bở cung cấp một trăm n g h n chiếc radio cho hãng b u l o v a mỹ khiến cho đối tác phải trổ mắt ngạc nhiên chính lòng tự ái dân tộc một hình thức của tinh thần yêu nước đã chi phói quyết định của modita một quyết định không dễ dàng gì nhất là khi bức điện gửi từ tokyo sang mỹ đã yêu cầu ông chấp thuận những điều kiện do phía polova đặt ra trong một hồi ức của mình ryu kyo i miya chủ tịch hãng tin nagai news đã nhắc lại những cảm xúc trong ngày sony mỹ tức so năm khai trương phòng trưng bày trên đại lộ thứ năm của thành phố n e w york vào năm 1962. vào thời điểm đáng nhớ đó những người nhật lòng ngập tràn niềm tự hào dân tộc khi nhìn thấy lần đầu tiên kể từ ngày chấm dứt thế chiến thứ hai lá cờ nhật bay phấp phới trên nước mỹ trong niềm vui v à lẫn sự thành kính thiêng liêng modi ta đã nói đi nói lại với các đồng sự tôi cắm lá cờ nhật trên đất n e w york việc làm ấy có thể sẽ rất bình thường bởi bất kỳ công ty nào ở thời đại chúng ta song vào thời điểm đó khi mà nước nhật và sản phẩm nhật còn khá xa lạ với nhiều dân tộc trên thế giới Lá cờ n h ậ trong là biểu tượng của tinh thần dân tộc, bừng tinh tượng thần tộc t dân ngay của dậy ê n nghĩa đất đặc một biệt. t Mỹ, có sức ý hỡi r đời sống cộng đồng v o đ i t a là một trong những người nhật đầu tiên bắt cầu cho mối quan hệ giữa nhật bản với các nước t à n lập mối quan hệ kinh tế lành mạnh với các tập đoàn lớn trên thế giới với tư cách một nhà doanh nghiệp nhật bản ông đã tham gia vào những tổ chức quốc tế quan trọng như hội đồng thương mại nhật mỹ ủy ban tam phương diễn đàn kinh tế thế giới từ đầu thập niên năm 1960 c h cho đến những năm cuối đời ông là người đi đầu tại tập đoàn sony và cả nền công nghiệp nhật bản trong việc quảng bá hình ảnh nhật bản trên thương trường và trong nhiều hình thức sinh hoạt quốc tế khác việc thành lập công ty sonam tại mỹ và sau đó là những cơ sở sản xuất hay đại lý của sonam tại nam mỹ châu phi pháp anh quốc biểu lộ ý chí mạnh mẽ của một công dân ý thức được nhu cầu làm sáng danh đất nước mình trên trường quốc tế như nhận định của nhiều nhân vật có uy tín trên thế giới morita là đại sứ vĩ đại nhất của nhật bản tại cộng đồng thế giới là người nhật bản được các công dân mỹ biết đến nhiều nhất chỉ sau nhật hoàng leo isaki chủ tịch viện công nghệ shiba ura người từng là cộng sự của morita đoạt giải nobel vật lý năm 1973, đã viết về ông trên tờ yomi uri shimbun ngày 11 t h á n g 10 năm 1999. ông là một người châu á được mỹ hóa không bao giờ phai nhạt tình yêu đối với đất nước nhật bản như ở phần trên chúng ta đã có dịp nói đến chỉ trong hai tháng ngắn ngủi trước lúc lâm bền m o r i t a đã có những chuyến đi liên tục đến nhiều nơi trên đất mỹ tây ban nha anh pháp gặp gỡ nhiều nhân vật danh tiếng trong đó có nữ hoàng anh và tổng thống pháp tương lai những hành động đó chứng tỏ một tình yêu đối với cuộc sống đối với đất nước đã sinh ra ông và tạo điều kiện cho ông có những c ô n g hiến rực rỡ nhất morita không chỉ thể hiện tình yêu đất nước có những hoạt động thuần túy kinh tế bảo vệ một thương hiệu made in j a p a n trong mọi tình huống mọi cơ hội mà ngay cả trong lĩnh vực nghệ thuật ông cũng mang lại cho người tiếp xúc với ông những cảm nghĩ tương tự nói về ông nhà nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh ở thế kỷ 20, i s a a c stan đã viết Akio Morita đã để lại một dấu ấn trong phẩm chất của đời sống chẳng những ở nhật bản mà còn khắp thế giới niềm tin của ông ở âm nhạc là niềm tin vào một giá trị có thể mang lại sự khai hóa cho xã hội ông fano rio oga hiện là chủ tịch danh dự tập đoàn sony say mê âm nhạc cả hai đã tạo cho nghệ sĩ trong danh sách của sony sự cảm nhận về p h ả m giá khi làm việc với nhau là một điều vô cùng kỳ diệu phẩm chất cuộc sống mà rất nhiều người trẻ ở nhật bản đ a n g có được là nhờ vào sự nhận thức của a k i o morita về vị trí của nhật bản trên thế giới như một thành viên bình đẳng trong cộng đồng xã hội thông qua ngôn ngữ âm nhạc thứ âm nhạc mà ông vô cùng yêu mến và vì thế chẳng những nhật bản mà cả thế giới đều phải biết ơn ông một nghệ sĩ tài ba cát nhạc trưởng người ấn độ subin meta h cũng viết tương tự về ông tôi có cảm giác vừa mất đi một người bạn vĩ đại người chẳng những được công ty của ông lên vị trí hàng đầu mà còn biện n ư ớ c nhật thành một trong những người khổng lồ trong nền công nghiệp thế giới các phương tiện truyền thông phương tây đã dành cho a k i o morita những bài viết sâu sắc phân tích cuộc đời một nhà doanh nghiệp tài năng đã mang lại những thành quả tuyệt vời cho nền công nghiệp nhật bản và trong một chừng mực nào đó cho cả nền công nghiệp thế giới đặc biệt sau cái chết của ông nhiều hồi ức nhắc lại một nhân cách morita trước riêng một nhân cách đã góp phần không nhỏ trong việc mang lại cho sự nghiệp của ông và tập đoàn sony do ông lãnh đạo những dấu ấn đậm nét nhân cách m o r i t a thể hiện ngay từng nụ cười đông hậu mà chúng ta có thể nhìn thấy trong bất cứ hình ảnh nào về m o r i t a từ ánh mắt như nhìn xoáy vào tâm thư người đối diện một ánh mắt nửa như tinh nghịch nửa như chăn chứa một tình cảm yêu thương trân trọng xuất phát từ đáy lòng ông r ấ tuy n h i ề doanh nhân và chính khách phương khách â và t c nhiên g n ì n nhận rằng o t tài thu hút người đối thoại với mình, thay từ a có cái nhìn và những câu nói bị người đối với i mình nhìn đầu những và Lợi giúp thế đó ô nói g những thành công trực trở trong sướng mạng người hãng đạt được đạo đoàn đời tại thành trực trở nhất tập trong của cao của cuộc của lãnh Sony ngoài doanh nhân. và suốt một g ú p ông luôn tự tin trong một lĩnh tự một về ự c của đời sống. Tuy nhiên, nói sống. Tuy v con người rất l i ê n g của m o tita là phải nhắc đến trước tiên một tinh thần học hỏi không ngừng cho dù là trong thời niên thiếu ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã là một lãnh đạo doanh nghiệp thành đạt học hỏi không ngừng đã trở thành một triết lý sống của morita và ông đã thực hành triết lý này suốt cả cuộc đời mình ta còn nhớ trong những ngày niên thiếu morita đã đam mê học hỏi môn vật lý như thế nào không chỉ theo dõi những bài giảng của thầy dạy ông còn mua thật nhiều sách báo về để bổ sung vào kho kiến thức của nhà trường khi đã trưởng thành bước vào thương trường với những khó khăn thử thách trước mắt morita thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên cũng nhằm mục tiêu học hỏi thế giới trong những chuyến đi đó ông tìm cách vào từng cơ sở sản xuất âm thầm theo dõi từng công đoạn sản xuất ở những nhà máy của siemens volkswagen philips l ghi nhận cung cách quản lý của những người đi trước mình tập tiểu luận ông viết chung với s i n t a r o ishihara có nhan đề the travel dark n s e n o là sự kết tinh của một quá trình nghiên cứu học hỏi và những suy nghiệm để hình thành những nhận định sâu sắc về cung cách quản lý của những nền kinh tế khác nhau trên thế giới tinh thần học hỏi của morita là một bài học lớn không những cho giới trẻ mà còn cho những nhà doanh nghiệp muốn ngày một hoàn thiện mình khi đã là một nhà doanh nghiệp thành đạt ông vẫn còn chỉnh mãn việc học đồng thời kích thích khiêu gợi tinh thần ham học ở những người khác akira kojima giám đốc điều hành kiêm trưởng bàn biên tập của hãng nihon keisai shimbun có kể lại sự hình thành một tổ chức giáo dục độc đáo gọi là trường morita với morita làm hiệu trưởng sinh viên gồm nhiều nhân vật có vai vế trong xã hội như kazuo yokasawa trước làm giám đốc điều hành của kedaren sau này làm đại sứ nhật tại liên hiệp quốc năm 1998. g h a t a r u aso thống đốc fukuoka eisuke sada kibara nguyên thứ trưởng bộ tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế giáo sư trường đại học keo i thỉnh thoảng trường nhóm họp lúc tám giờ sáng thường xuyên và những lúc morita cần cố vấn cho chính phủ nhật bản những vấn đề thuộc về chính sách đặc biệt khi có sự thương thạo với phía mỹ hoặc khi hiệu trưởng morita sắp sửa đọc một bài diễn văn về một vấn đề nào đó theo lời mời của một tổ chức một doanh nghiệp với tư cách hiệu trưởng thường là morita chọn đề tài thảo luận các sinh viên tự do phát biểu ý kiến biết rằng morita được coi là một nhà truyền thông vĩ đại cả trong lẫn ngoài nước các sinh viên của trường morita luôn muốn ông thực hiện vai trò của mình một cách hoàn hảo nhất trường morita trở thành một kiểu mẫu giáo dục dành cho người lớn cả về tuổi tác lẫn địa vị xã hội ở đó mọi người trao đổi kinh nghiệm truyền đạt cho nhau những kiến thức cần thiết trong cuộc sống morita trong đời thường là người rất say mê với các môn thể thao ông đã tham gia vào nhiều trò chơi g i phóng xe tốc độ cao cho đến nhào lộn bằng máy bay với một sự thích thú h à o hức thật sự chính sự cởi mở này giúp ông được nhiều người yêu mến và gần gũi Và dường như với ông ở bất cứ độ tuổi nào đến với các trò chơi đ ề u không phải là b u ồ n ở tuổi năm mươi lăm modita bắt đầu chơi tennis ông chơi trượt tuyết ở tuổi sáu mươi tuổi sáu mươi bảy ông lại say mê với trò lặng biển golf là môn thể thao mà b o d i t a yêu thích những trò chơi đã giúp ông duy trì một sức khỏe tốt và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống b o d i t a nói đối với tôi niềm vui có được từ bản tính tò mò bẩm sinh và tính cách thách thức của hoạt động dù đó là t r ự c t u y ế t hay một hoạt động gì khác trải nghiệm những gì mới mẻ luôn làm tinh thần tôi sảng khoái bởi khi đó tôi có thể hoàn toàn quên lãng công việc ngoài ra tôi còn có cơ hội kiếm thêm những bạn bè mới học hỏi thêm những kiến thức mới do luôn luôn bận rộn tôi phải cố tự mình tìm kiểm tra thời gian để giải trí không những thế modi ta còn tự mình học lái máy bay trực thăng như một thú vui và tâm niệm sẽ dùng vào việc khi cần là người luôn tất bật với những chuyến đi những kế hoạch những chiến lược mới song morita vẫn rất hào hứng với những kỳ nghỉ ngắn cùng gia đình ông coi đó là những giây phút tuyệt vời để nạp lại năng lượng cuộc sống ngay từ nhỏ cho đến cuối đời niềm say mê âm nhạc của morita chưa phút nào phai nhạt âm nhạc đã giúp cho tâm hồn ông luôn bay bổng và chính vì thế ông đã có rất nhiều người bạn là các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và thế giới bán hàng cho toàn thế giới cũng chính vì thế morita có một phong cách của một nhà ngoại giao lịch lãm chăm sóc cho vẻ bề ngoài cũng góp phần làm cho ông mang tính quốc tế hóa morita chọn được khá kỹ những sản phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày trang phục hay những món đồ ông mang đều là những thương hiệu nổi tiếng thế giới người ta thấy một morita luôn trong trang phục cơm lê thắt cà vạt ngay ngắn ông chọn cho mình chiếc ô tô nhãn hiệu mercedes một máy bay trực thăng của pháp vật bóng túi chơi quần vợt mang nhãn là coste túi đựng hành lý của hãng wilson s a i hàng hiệu là phương dâm của modita vì bản thân công ty ông cũng đang sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng toàn thế giới t nhưng ậ n mình n một là g ờ i được Tây hóa a y từ nhỏ, ông do đó ở cốt ó m lõi của nhân cách morita chính là một cung cách đ ố i nhân xử thế luôn thu hút người đối thoại bằng chính cái tâm trong sáng chân thật và vị tha của ông bên cạnh việc quản lý công ty với một phong cách thân thiện dễ gần ông còn có những mối quan hệ để lại trong lòng bè bạn những cảm xúc mạnh mẽ nhất nghệ sĩ trumpet teru masahino không ngăn được xúc động mỗi lần nhắc lại kỷ niệm trong buổi chiều hòa nhạc ngoài trời tại một công viên ở n e w york nhân kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày ra đời của so nam chiều hôm đó ban nhạc n e w York của ông trong đó có nhạc sĩ lừng danh d e v i r clipman đang trình diễn thì trời đổ mưa to hầu hết mọi người vội vã chạy tìm chỗ trú mưa trong những ngôi liều dừng trải rác quanh đó trong khi ông bà morita vẫn tiếp tục đứng tại chỗ nghe nhạc trong tư thế không có dụ che hay áo mưa giữa cơn mưa ngày một nặng hạt khi bản nhạc kết thúc ông bước đến chỗ d à n nhạc quần áo ướt sũng bắt tay ngỏ lời ngợi khen các nhạc công hino đã viết cảm nhận về điều đó trong hồi ức của mình tôi tự nhủ một nhà lãnh đạo chân chính là như thế đó đó là một mẫu người biết tôn trọng và lắng nghe tất cả những cộng sự của mình chỉ có một người như ông morita mới có thể làm một điều gì như thế đối với cá nhân tôi đấy là một bài học vô giá một lần khác hino được morita mời đi đánh golf cả hai rời manhattan bằng máy bay trực thăng khi đến chỗ đáp máy bay gần sân golf ở n e w jersey đã có sẵn một chiếc limousine bóng lộn chờ sẵn để c h ở hai người ra sân golf tất cả được lập trình xíu s a u như trong một cảnh phim về sau h i n o vô cùng cảm động khi biết rằng ở nhật mỗi lần đi đánh g o l một mình morita chỉ đi trên một chiếc xe tải nhỏ tội tàn đến sân g o l ông vui như một đứa trẻ đặt đĩa cd vào máy nghe nhạc hạ hay kêu lên rằng karajan thật không thể tìm được herbert von karajan là một nhạc trưởng lượt danh bạn của morita hay hãy lắng nghe b a v a roti dành cho khách và thân hữu sự chăm sóc đầy trân trọng đó là tính cách tiêu biểu của một morita nhà doanh nghiệp lớn của thế kỷ hai mươi về sau có lần h i n u đã đến thăm morita tại ngôi nhà của ông ở h a w a i i chưa c à n trong b é t trong sân vườn cho ông nghe và morita đã lắng hồn nghe những điều tra tha thiết trên chiếc x a lăn g sau khi đã bị cơn độc quỷ quật ngã không cho khả năng đứng lên được đó là những kỷ niệm không bao giờ quên của một nghệ sĩ phương tây về nhân cách của một con người phương đông mà ông đã tình cờ gặp gỡ trên đường đời kỷ niệm của t o s h i a k i ogasawara chủ tịch kiêm nhà xuất bản tờ j a p a n times về morita mang b ộ sắc thái khác mùa hè năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ông được vợ chồng morita mời đến giờ g o n tại khu nghỉ dưỡng karuisawa cùng với nguyên đại sứ mỹ ông a k m a k o s và ông hanapusa tổng giám đốc b ả o chí và thông tin công cộng thuộc bộ ngoại giao nhật bản hôm đó ogasawara được morita mở ở lại qua đêm trong ngôi nhà mùa hè lợp tranh của chủ nhân đánh c o n xong morita lấy chiếc xe thể thao màu đỏ đưa ogasawara vào phòng tắm ở nhật quan hệ cá nhân giữa hai người đàn ông có sâu đậm hay không thường được đo lường bằng cách xác định xem họ có được thoải mái trong những dịp tắm chung với nhau hay không khi thủ tướng nhật kishi đi thăm chính thức nước mỹ sau khi chơi g ô n với tổng thống mỹ e s s o n h o b e r cả hai cùng đi tắm chung với nhau tại câu lạc bộ câu chuyện này được các giới truyền thông nhật loan truyền như một dấu hiệu sự tăng cường mối quan hệ hữu hảo giữa hai vị lãnh đạo và hai đất nước ở hai bên bờ thái bình dương tuy nhiên trong lần tắm chung với ogasawara morita đã có một cử chỉ nhỏ khiến khách đi từ thắc mắc đến bất ngờ và xúc động trước tấm lòng của chủ nhân đó là lúc morita dùng tay hứng lấy nước từ vòi để đo lường nhiệt độ của nước ông ogasawara tự hỏi phải chăng modita không biết sử dụng bộ phận điều khiển nhiệt độ nên đã phải dùng tay để làm công việc đơn giản đó về sau ông biết rằng modita làm việc đó vì theo ông chỉ có bàn tay mới đo lường được cảm giác chính xác về nhiệt độ thích hợp cho một buổi tắm điều đó biểu lộ tấm lòng t r í tình của ông đối với bạn phải tinh tế lắm mới có thể cảm nhận được từ doanh số bán hàng sáu n đô la và một công ty với hơn h a nhân sự vào năm một n sau 54 n ă m năm 2000, sony đã có 189.700 c ô n g nhân viên với doanh số 63 tỷ đô la những số liệu đó đã chứng tỏ bước chuyển thần kỳ của một doanh nghiệp mang tầm cỡ thế giới trong một bài báo dài tám trang nhan đề morita a visionary leader morita một nhà lãnh đạo nhìn xa trong r ộ n g đăng trên tập san g a seer p e r c i f i c perspective số một tháng năm năm 2001. nhà phân tích Richard Lambert đã viết s o n y là câu chuyện thành công đầu tiên về sự phát triển thời hậu chiến của nhật bản s o n y ngày nay là di sản của a k i o morita không hơn không kém điều đó không có nghĩa s o n y là sự đ ộ c diễn của một người cũng không phải điều đó làm giảm đi sự hỗ trợ và đóng góp của những người làm việc với morita nó có nghĩa rằng morita là một trong những người tình cờ xuất hiện trong lịch sử vào đúng không gian và thời gian để hoàn thành một sứ mạng vĩ đại không có morita tập đoàn sony như chúng ta nhìn thấy ngày nay sẽ không đạt được kết quả như thế đó là một nhận định chân xác trong quá trình phát triển của sony từ khi còn là một công ty torsuco nhỏ bé chúng ta luôn luôn nhìn thấy hình ảnh đậm nét của morita trên m ọ i chặng đường sự biến đổi công năng của transistor từ một linh kiện k i ê m tốn để làm máy trợ thính thành một chất liệu cơ bản cho một nền công nghiệp chất bán dẫn từ đó cho ra đời những sản phẩm cao cấp như radio tv máy ghi âm máy thu phát k ì n h là một bước ngoặt kỳ diệu của sony với sự đóng góp không nhỏ của morita trong suốt cuộc đời mình morita luôn có một cái nhìn thực tế về cuộc sống và như có người đã miêu tả cái đầu ông ở trên bay nhưng đôi chân lúc nào cũng bám chặt vào đất ông luôn hướng ý tưởng về những chân trời xa tắp của sự sáng tạo nhưng không bao giờ xa rời thực tế phong cách đó mang lại thành công cho ông và giúp ông luôn kiên định trước những mục tiêu đã đề ra có thể nói tầm nhìn xa là phẩm chất rõ ràng và nổi bật nhất của morita trong vai trò một trong hai người quản lý cao nhất của tập đoàn sony người kia là chủ tịch masaru ibuka hai thành tích vĩ đại nhất của ông là thành lập tập đoàn sony mỹ sonam từng bước đưa sản phẩm sony ra khắp thị trường thế giới và việc cho ra đời sản phẩm quark minh đi ngược lại ý kiến của hầu hết những chuyên viên kinh nghiệm nhất trong tập đoàn wagman là t h a n h tựu không tiền khoản hậu của sony và nếu nói nó là dấu ấn riêng của chính morita thì không có gì là cường điệu chính sự nhìn xa trông rộng của morita đã ngăn ông chấp nhận tinh thần ăn sỏi trong những ngày đầu công ty còn khó khăn khi từ chối hợp đồng béo bở một trăm n g h n chiếc radio phủ nhận công sức của những công nhân tận tụy của t o s u k o và ngay sau đó nó đã đền bù công bằng bằng những hợp đồng mua bán sòng phẳng hơn bảo vệ được thanh danh của công ty và cao hơn nữa là niềm tự hào dân tộc cho những sản phẩm made in j a p a n cùng chính thái đầu không chấp nhận lệ t h ố i ăn sỏi do không ít công ty chủ xướng của morita đã thẳng từng h bác bỏ đề nghị của một đại lý muốn sony bán hàng kém chất lượng với giá rẻ để chiêu dụ người mua có thể nói triết lý quản lý xuyên suốt sự nghiệp doanh nhân của morita là phải không ngừng sáng tạo không ngừng đổi mới khi sản phẩm đang ở trong cao trào tiêu thụ ông đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật và nghĩ ngay đến những mẫu m ạ mới m ã i nghe nhạc q u ạ t minh từ khi mới xuất xưởng những chiếc đầu tiên đã bán dạy như tôm tươi mà cuối cùng cũng phải có đến hơn hai trăm mẫu m ạ khác nhau tinh thần không ngủ quên trong thắng lợi là một trong những khẩu hiệu quan trọng mà morita luôn luôn truyền đạt cho các cộng sự của mình đối với người tiêu dùng modita luôn áp đặt sáng kiến của họ chứ không thủ động ngồi chờ họ đề nghị hay yêu sách do đó các sản phẩm của sony thường tạo cho người tiêu dùng sự bất ngờ thú vị các đối thủ của sony cũng khó lòng cạnh tranh vì chỉ cần sau sáu tháng khi họ bắt kịp cái trước là modita đã có thể cho ra trời những sản phẩm sao hiện đại hơn bài học về thế vận hội tokyo năm 1964 là bài học về sự nhạy bén trong việc tiên đoán xu thế thị trường của modita biết rằng sự kiện thể thao trọng đại này sẽ thu hút sự quan tâm của toàn thể nước nhật ông cho mở rộng cơ sở sản xuất tăng cường việc sản xuất t v màu đón đầu thị trường và thực tế cho thấy những tính toán của ông đều chính xác mang lại cho doanh nghiệp những khoản lợi nhuận lớn lao đóng góp vào những thành quả chung của nền công nghiệp nhật bản cuối cùng trong cung cách quản lý của modita không thể không kể đến công tác nghiên cứu bởi vì đó chính là chìa khóa mở ra những chân trời mới không có nghiên cứu không có transistor với những cải tiến vượt bậc về mặt kỹ thuật so với sản phẩm ban đầu của bell laboratory không có những sản phẩm lùi dành thiên c ổ q u ạ t minh disman và bây giờ là những thế hệ PlayStation đầy chất sáng tạo thì sony đã không còn là sony hàng năm modita đã dành từ sáu đến mười phần trăm doanh số cho công cuộc nghiên cứu một tỷ lệ rất cao so với mặt bằng chung của các công ty trên toàn nước nhật nhà chính trị l ư ợ n g danh henry kissinger đã gọi ông là một con người yêu nước vĩ đại một người bạn lớn của nước mỹ nhưng vinh dự xứng đáng nhất mà morita được cưỡng là sự bình chọn của tạp chí time mỹ vào năm 1998, xếp ông vào 20 nhà doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20. trong đó ông là người nhật duy nhất cũng là người châu á duy nhất vinh quang không chỉ dừng lại ở đó vào năm 1999, c u ố n t ạ p chí trên xếp ông vào thành phần 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20, chung với những d a n h nhân như hồ chí minh r o s e p h o churchill gandhi trong 100 nhân vật này chỉ có 20 nhà doanh nghiệp và đã có 19 n h à doanh nghiệp là người mỹ để kết thúc tập sách này xin mượn những nhận định đầy chân tình của peter peterson chủ tịch tập đoàn the preston group về modita a k i o Morita là một người biết nhìn xa trông rộng trong mọi vấn đề ông là người phát minh ra những sản phẩm tiêu dùng làm thay đổi cả thế giới điều đó hẳn nhiên rồi nhưng ông cũng còn là vị đại sứ lưu động vĩ đại nhất của nước nhật một kiến trúc sư sâu sắc một nhà xây dựng linh hoạt của nền kinh tế toàn cầu mới ông không chỉ mơ những giấc mơ lớn ông còn có thể biến chúng thành hiện thực thế giới của thế kỷ hai mươi mốt này sẽ rất nhớ đến ông và riêng tôi hẳn nhiên là tôi c ũ n g nhớ đến ông như thế và rồi ngay chương 2, cũng là chương cuối cùng kết thúc lại phần 4 của phần là lại u kết q ể n Sony kiến nền tương ngay sách Akio, Morita lai. giải tạo trí và Và bây giờ sẽ không để quý vị đ ợ i lâu chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng của quyển sách này trên trang web c o s a c h n ó i com vn